Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nói chuyện gì? Bội nói vòng ra Cô vào đi Khả tình vừa rứt lời thì người kia đất đầy cửa bước vào Cô ta thấy con Hiên Thì bội vàng tỏ vẻ thương xót Bữa sau Con có làm gì thì phải cẩn thận Hôm nay may có cậu tử văn nói giúp Không là nguy rồi Sức ta có hạn Chẳng thể bảo vệ con được mãi đâu Con Hiên đàn hai tay lại lý nhí Đội ơn mỡ con nhớ rồi. An nhã quay sang khả tỉnh đổi dòng ngọt rớt. À ta tặng em chút nước tắm. Mùi của hoa hồng hôm qua ta mới chết được. Tử văn thích nhất mùi này. Từ xưa tới giờ cậu ấy cứ bắt ta phải tắm nước có mùi hoa hồng cho bằng được. cả tỉnh ngâm nghĩ. Từ xưa tới giờ ấy hả? Cô ta nói với mình chuyện này làm gì nhỉ? Vậy là hai người họ quen nhau từ trước rồi. Sao tử văn đối xử với cô ấy Lạnh nhạt như không quen biết thế Nhiều đoạn được suy nghĩ của người đối diện An nhã khẽ mỉm cười giải thích À Chúng tôi quen nhau mấy năm rồi Tử ban xưa giờ Đối với các nữ nhân khác Hay cục cản thô lỗ Nhưng cậu ấy đối với tôi rất tốt Trước kia là do tôi Có nỗi khổ tâm Mới phải rời xa cậu ấy Thành ra tử văn giận tới giờ Nhưng chúng tôi hóa giải hiểu lầm rồi tôi hôm trước cậu ấy còn đòi tôi mau chóng sinh con nữa Khiếp người gì mà đòi sinh tới năm đứa lận An nhã vừa nói với anh lên hạnh phúc Cô ta cứ kể lệ hết chuyện này sang chuyện khác Mỗi lát sau có tiếng người nam nhận cật lên Cô qua đây làm gì An nhã giọt tót Luông cuông chân tay như kẻ vừa làm việc sâu Cô ta lúng tung Em mang cho cô ấy chút nước tắm cho mềm da thôi Với lại tâm sự đôi chút Tử văn vẫn chẳng chút quan tâm Xong rồi thì đi đi Đứng đấy làm gì nữa Khả tình thấy không khí gượng gào bồi nói nhỏ Được rồi để tôi với con hiên ra ngoài Hai người có gì cần nói thì cứ từ từ tâm sự Tử văn giữ chặt khả tình Mặt khẽ dịu dòng Tôi chẳng có gì muốn nói Tôi chỉ muốn nói với em Còn với mấy người khác Nói chỉ tốn được bọn An nhã khựng lại Nhìn sâu ánh mắt cô ấy có chút đau xót Anh nhã khẽ cuối chào Người mệt mỏi ra khỏi phòng Con hiền cũng ai ngại Chuồn mau ra khỏi đây ngay lầm tức Tử ban nhìn vào cái lò Đang đặt trên bàn Vẫn rừng rừng Vớt cả tình tròn mắt đáp Đừng vứt Để cho con Hiên đi Phí quá cậu Tử văn chẳng thèm giải thích đổ ngay xuống nền. Khả tỉnh còn đang chố mắt chưa hiểu chuyện gì, thì mùi thơm dịu nhẹ đã bay sọc vào cánh mũi. Mùi này dễ chịu quá, mùi hoa hồng và... Và gì nữa? Tử văn nghiêm dọc. Mùi này quen quá, mùi gì ấy nhỉ? Khả tình xứng người hít thật sâu khẽ hét. Mùi của cây hồng môn. Tử văn xem ra chẳng có chút bất ngờ. Vẫn động định Cây này thì làm sao Khả tịch người vẫn còn run run Cây này Khi dính vào da Nếu người nào mà làn da dễ dị ứng Thì sẽ bỏng ruột Mọc mụn nước Còn da ai khỏe Khi tiếp xúc một thời gian Sẽ dẫn tới thối thịt Nếu không may ăn phải Bất kỳ bộ phận nào của cây Cũng gây bỏng rát hậu Dạ dày và ruột Khi vô tình nhựa cây này bắn vào mắt Lập tức sẽ hóa mù Tử văn dòng vẫn nhàn nhàn Giờ đã biết làm gì chứ Tốt nhất Tránh cho xa đám người đó ra Càng xa càng tốt Cả tình bạn tái sành gật đầu như bố bộ Nhớ rồi phải tránh xa Tôi không dám nữa Tử văn lấy trong túi áo Đưa cho người trước mặt cái vòng nói khẽ Cầm lấy Cầm lấy Cô gái này ngỡ người chẳng hiểu sao cậu ta lại đưa cho mình buổi hỏi Sao đang yên, đang lành Cậu đưa tôi làm gì Đéo vào Cô nói nhiều thật đấy Tử Ban vừa nói vừa kéo tay cô ấy mau chóng đeo trước vòng rồi nhanh rời khỏi đây mặc cho người kia vẫn đang mơ màng khó hiểu Cả tình cứ nhớ tay ngắm nghe mãi làm bậc Cái vòng này công nhận đẹp thật Mới lúc sau con yên hớt hại chảy như ma đuổi vào đây thỏa hồn hẹn. Cậu sai con kêu mọ qua phòng ăn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net